Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thức ăn nhẹ cô nấu chưa bao giờ bị đổi thừa cả. Nói với em là muốn ăn, chính là muốn ăn. Em cũng không nghe lời anh nói. Ngón tay trò của anh không khách khí mà cho trò vào đầu của cô. Chờ khi tay em khỏi, anh sẽ ngày ngày kêu em xuống bếp. Nấu đến khi em khóc, nấu đến khi em không muốn nấu nữa đi. Hai người không coi ai ra gì mà bận rộn cãi vã. Nghiệm nhìn quên mất trong nhà còn có hai người khác. Lông mày của viên dập hi nhớ lạy, nhìn không khí giữa hai người bọn họ, ngay cả giật đắt yên cũng cảm thấy khắc thường. Này này, các người không còn nhớ rõ sự tồn tại của bọn tớ nữa sao hả? Giật đắt yên vừa mới mở miệng, hai người vừa bị điện giật kéo sẵn khoảng cách ra. Cô thuận tế ngồi vào giữa hai người, tùy ý quan sát hai anh em ngày hôm nay rất là kỳ quái. Tình cảm giữa hai người, từ khi nào thì tốt vậy hả? Tình cảm giữa hai chúng tôi vốn là rất tốt. Cô đừng muốn là đem kích bác lê gián sao hả? Bởi về chốt xạ Thượng quát Dương cố ý là không dọa nói Tôi cũng không phải là hoài nghi Tình cảm tham thiết giữa hai người Tôi chỉ cảm thấy thái độ cùng với động tác rất là kỳ quái nha Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi Cậu cũng nghe thấy rồi đó Tớ hử anh ấy Anh ấy còn mắng tớ là đồ ngốc Rồi còn đe dọa tớ nữa Cũng không phải giống như là bình thường hay sao Thượng quan phiên phiên vội vàng giúp một tay nói đỡ Nhưng mà Có chỗ nào không đúng lắm Cô cũng không phải nói quá lên hì à Anh hiểu ý của em không hả? Ừ. Viên dập hy nhằn nhạt đáp một tiếng. Chuyện này như vậy không thể tùy tiện lấy ra để đùa dẫn được. Một câu nói làm tức tình người trong mộng. Dần đắt yên cuối cùng cũng đi đúng vào vấn đề. Đúng rồi nha. Sáng về vừa rồi của hai người. Người nếu như không biết chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người chính là một đôi tình nhân đó. Lời này vừa mới nói ra. Hai người trong cuộc đứng ngay ra tại chỗ. Tượng quan tắc dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Không khỏi bội phục tài sát đất. Của đôi vợ chồng nhạy cảm này Cô cảm thấy tôi và viên phiên có thể sao Anh ôn định Cẩn thận đáp lại Tránh cho nói nhiều lại càng nói sai Anh đem vấn đề này trả lại cho cô Tôi nói ở đây là người khác Tôi đương nhiên biết là không thể nào nha Nếu như có hai anh em nào đó Ban đầu không cẩn thận Mà đi theo lộ tuyến anh em tốt Điều này cô cũng không dám bảo đảm Nhưng đôi anh em này Là trăm phần trăm Tôi tin tưởng coi như phiên phiên yêu anh Anh cũng sẽ không nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhìn phụ nữ nha. Người phụ nữ này rốt cuộc là tiên tài hay là ngu ngốc đây? Thượng quan thắc dương âm thầm chặt lưỡi hít hà. Cái này không thể kết quả. Nhưng cô không cần nói làm nhiều như vậy. duật át yên hậm hực tự tìm mất mặt. Suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đúng. Phiên phiên à, tớ vẫn là nên nhắc nhiều cậu một chút. Dường người này mặc dù miệng lưỡi ti tiện, tớ cũng phải thừa nhận rằng anh ta đều là hàng tốt nhất. Chỉ kém hi một chút xíu thôi. Bên ngoài hai người vẫn là nên giữ khoảng cách một chút Đừng để cho người đàn ông khác Bởi vì ánh sáng trên người anh trai của cậu Mà không dám đến gần cậu Nếu không cậu hãy chuẩn bị cả đời là không ai thèm lấy cậu đi Không ai thèm lấy thì coi như xong đi Nếu như không phải gài cho người đàn ông Ở trong lòng Thì tớ cả đời cũng sẽ không đến được với hạnh phúc đâu Xuất phát từ nội tâm Thượng quan phiên phiên nói lời đầy ẩn ý Chúng ta mau đi ra ngoài ăn thôi Để tôi đi lấy xe trước Thượng quan thắc dương Nghe ra được ý của cô là tại ngôn ngữ, nhưng anh không có cách nào làm ra mặt thản nhiên như cô. Anh không xác định, Cô cứ cố sống, cố chết, đoạn tình cảm không thể nói cho ai biết này sẽ có được hạnh phúc. Đừng nói là mặc váy cưới làm mẹ, ngay cả quan tâm chăm sóc bọn nọ đều phải rất là cẩn thận. Bị thương chảy máu cũng không thể quang minh chính đại nhờ vả anh, làm nũng ăn vả anh, một khi chân tình lộ ra thì phải tìm một đống lý do để mà giải thích nửa ngày. Đáng chết. Anh không muốn cô phải uất ức cả đời như vậy Có lẽ đối mặt với đám người Từng giây từng phút nhắc nhở Anh em về quan hệ máu mù Bọn họ luôn phải đối mặt với thế giới hiện thực Thay vì để đến ngày Không báo trước sẽ tới đó Phải chăng là nhịn đau rồi Biến tất cả lại quay trở về Quỹ đạo ban đầu sẽ tốt hơn đây Cận quan tác dương thành thực Đánh tay lái chạy thẳng Nhanh lên đường núi Đã mấy ngày không thấy Hèn hạ đùa bỡn mất tích mấy ngày nay. Anh biết mèo con đột nhiên bị bỏ mặt kia nhất định sẽ không dễ chịu. Nhưng anh vẫn muốn quyết tâm làm cái chuyện mà anh cho rằng nên đã sớm làm để cho cô chết tâm. Chỉ có chết tâm đối với anh thì vị trí trong lòng cô mới có thể dung nạp thêm người đàn ông khác. Đến trường ấy, cô sẽ thật sự lấy được hạnh phúc của mình. Về phần anh, bắt đầu từ ngày anh quyết định hãm sâu đó, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để nhận báo ứng rồi. Bất kể sai lầm này, nhận được bao nhiêu là báo ứng anh cũng nguyện ý gánh luôn phần cào của con có lẽ ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi quyết định thừa dịp lương tâm anh trỗi dậy mới giúp anh... nghe chuyện hot nhất tại đọc